Tiền ông chủ tiền đi rồi Cũng quên luôn chuyện này Thời gian nhanh như tên bắn chập mặt đã hơn nửa thế kỷ trôi qua Lào chưa bao giờ gặp lại những quẻ bói bằng đồng xanh tương tự Câu chuyện năm xưa Cũng trôi vào dĩ vãng Mai đến khi tôi nhắc chuyện lòng chú Chằm hốc mắt Lào mới chợt nhớ già Lào bảo tôi Nếu cô cậu có cờ duyên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 Tôi đứng ở cổng đợi Sơn Lê Dương quay lại, đem chuyện gặp lại chiến hữu trước đây. Tôi này có thể đi cờ sau và tham quan kể qua một lượt. Cô đương nhiên rất mừng, nhưng vừa nghe nói là đi xem hàng giả, cùng không khỏi thất vọng vài phần. Đêm đó chúng tôi y hẹn đến cờ sau bảo tàng. Đó là một con phố nhỏ yên tĩnh. Đêm khuya gió lùa vào cảnh khô đưa kéo kẹp.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 xuyên chuột nửa bỏ lê ra đất, <cười> là rơi già thành kinh sống lại đấy. Một ý nghĩ chật lóe lên trong óc, tôi nghĩ ngay đến cái bóng người nhìn thấy lúc ban ngày, lên bảo sư lê dương và tiểu hồng tầng hai có chỗ. chưa nói hết câu đất tức tốc lao lên lầu, nhưng cửa tầng hai khóa kín, ngài tiểu hồng lại đang cầm chìa khóa, nên tôi đành đứng ở ngoài lê đệm pin loạn xạ vào trong qua lớp cửa kính.